Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thái Vĩ nghiêng đầu nhìn Đúng vậy Anh chợt nhận ra đó chính là hiện trường Của vụ án mạng đầu tiên Thái Vĩ bước vào phòng 401 Đây là căn nhà kiểu kiến trúc cũ Có một phòng khách và một phòng ngủ Chắc khoảng hơn 40 m vuông Mấy vị bác sĩ pháp y Và nhân viên kỹ thuật Đang bận rộn kiểm tra tử thi Chụp ảnh xem xét hiện trường Trong phòng vô cùng chật trội Một người cảnh sát nói với Thái Vĩ Nạn nhân vừa mới dọn đến đây Là một phụ nữ độc thân Nạn nhân là nữ giới Trông vẻ không quá tuổi 35 Thân trên để trần Từ cổ họng đến phần ngực bụng Bị xẻ bởi một vật sắc Có thể nhìn thấy cả xương sườn và nội tạng Thế nào? Thái Vĩ vỗ vỗ vai một vị pháp y Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị nghẹt thở Hung ký là một sợi dây thừng ni lông đã được người ở tổ khám nghiệm cất giữ. Thời gian tử vong cách đây không quá hai tiếng đồng hồ. Thái vĩ nhìn đồng hồ. Thế tức là thời gian tử vong khoảng từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút. Đúng thế. Gây án giữa ban ngày ban mặt, tên hung thủ này cũng thật quá ngông cuồng Thái vĩ vừa lầm bẩm vừa quay người tìm kiếm phương mộc. Thấy cậu đang đứng ở cửa nhìn chăm chăm vào xác nạn nhân. Sắc mặt rất nhợt nhạt Đến đây Thái Vĩ gọi cậu Phương Mộc rùng mình như là đang sợ hãi Cậu gật gật đầu nhưng lại không hề nhúc nhích Cậu sợ à Thái Vĩ nhíu mày Phương Mộc nhìn Thái Vĩ Hít thở sâu bước vào Các bác sĩ pháp y đang kiểm tra tỉ mỉ vết sạch Ở phần ngực và bụng tử thi Thận trọng nhấc phần da thịt đã bị rạch Phương Mộc nhìn chằm chằm vào vết thương, rồi lại nhìn xuống vũng máu đã bị đông lại trên sàn nhà. Chợt lao nhanh ra ngoài hành lang, suýt nữa đâm phản cảnh sát đang cầm túi vật chứng, bị anh ta mắng cho một câu. Thái Vĩ vội vàng đi theo, thấy Phương Mộc vịn tay vào tường, khom lưng, nôn xuống một góc hành lang. Thái Vĩ chửi thầm một câu, đồ bỏ đi, nhưng vẫn dặn người cảnh sát cạnh mình lấy nước cho cậu ta, rồi quay trở lại hiện trường tiếp tục công việc. Phương Mộc biết sẽ có một ngày mình phải đến hiện trường vụ án kẻ hút máu, nhưng cậu cũng không thể ngờ là mình đã bị mất mặt đến nhường này, cho dù thường ngày có thể vừa ăn cơm vừa xem những bức ảnh hiện trường khiến nhiều người phát buồn nôn. Nhưng khi cậu bước chân vào tòa nhà này, hành lang u tối bẩn thỉu bao nhân viên cảnh sát sắc mặt nặng nề vội vã đi qua đi lại, đường cảnh giới chói mắt, những công cụ lạnh lẽo của pháp y... Từ thi nằm giữa vũng máu và cả mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, đều khiến cậu có cảm giác rùng mình, dù trời không lạnh. Tranh ảnh dù sao vẫn chỉ là tranh ảnh, nó không bao giờ có thể giống như hiện trường trực tiếp dùng đến thị giác, xúc giác và mùi vị truyền tải được thứ thông tin này. Tại nơi đây, một sinh mạng vừa mới biến mất vĩnh viễn. Thứ thông tin này khiến cậu rùng mình. Dường như bị đánh mạnh vào vị trí sâu xa trong ký ức mà cậu không bao giờ muốn động tới. Cần phải bình tĩnh, không được làm ảnh hưởng tới sự phán đoán của mình. Cậu vừa nôn, vừa kiên quyết nhắc nhở mình. Cậu không sao chứ? Bên cạnh vang lên giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn của Thái Vĩ. Phương Mộc thở dốc, yếu ớt dựa vào tường, uống hết cả nửa chai nước anh cảnh sát vừa đưa cho. Cậu lấy ống tấy áo lau miệng nói khó khăn Có thể còn có một người nữa Gì cơ Thái Vĩ kinh ngạc mở tròn mắt Phương Mộc không trả lời Mà lào đảo đi đến phòng 401 Ngồi xổm xuống bên cửa chính Ở đó có một chiếc cúc áo nho nhỏ Bên trên in hình đầu chuột Mickey Vừa rồi trong lúc chạy đến góc hành lang để nôn Cậu vô tình nhìn thấy thứ này Phương Mộc nhặt chiếc cúc lên Đưa cho Thái Vĩ Sau đó đi vòng qua tử thi, bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ bài biện rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc ghế, một bàn làm việc. Ở góc tường có một chiếc tủ gỗ để quần áo. Trên sàn đầy quần áo vứt bừa bãi, trên giường có bốn túi đựng đổ cỡ lớn căng phòng, kẻ caro các màu đỏ, lục, lam, cam. Trong đó có một túi đã bị mở, mấy chiếc áo sơ mi nữ được gấp ngay ngắn để bên cạnh. Phương Mộc nhìn đống quần áo dưới đất, rồi lại nhìn mấy túi để đồ, quay người hỏi người cảnh sát đang chụp ảnh. Anh đã chụp xong chưa? Sau khi nhận được câu trả lời đã chụp xong, Phương Mộc lập tức mở mấy cái túi đựng đồ đó ra. Người cảnh sát nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net